các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người và ta không quen biết cớ gì lại nhúng tay vào chảo d ấ u không sợ p h ò n g tay à ha ha ha bản đạo bình sinh bàn tính nhiều chuyện phạm t h u y ề n mà trái với đạo trời gây hại cho dân lành thì ta không thể để yên được cho nên cũng khó tránh khỏi động chạm đến huynh cái bóng kia tiến lại gần hơn chỗ t h ề lĩnh Ánh chăng lúc này dọi qua lỗ hổng trên mái nhà, thì ra là một người đàn ông. Ông ta khoảng năm chục tuổi, làn da ngăm đen, cặp mày h c h lên, cộng với bộ tóc dài xõa ra, không buộc trông rất quái dị. Việc ta đang làm đó chính là thiên hành đạo đó. Thế thiên hành đạo? Vậy đạo huynh cho tôi hỏi thế thiên hành đạo là dưỡng quỷ, là hại người hay sao? còn cô đào sau anh không để cô ta siêu thoát, lại đi giúp cô ta luyện quỷ. quả thực là trái đạo trời đó, đạo u y n h có biết không? xem ra người cũng biết nhiều đó chứ. ha <cười> ha người đàn ông kia nở một nụ cười quỷ gì, ngồi b ẹ t xuống cái đống dơm gần đó. thế người có biết tại sao cô ta chết không? tại sao ta lại giúp cô ta luyện thành quỷ không? cái này b ẩ n đạo chưa rõ, chẳng hay đạo huynh có thể cho ta khai mở được chút thắc mắc trong lòng. Chắc người cũng biết đây là cô đào tên i là Ngọc Loan đã mất tích cách đây không lâu, ta còn nhớ vào cái đêm hôm đó. Thằng Tý, mày đã làm xong việc ông bảo chưa? Dạ thưa ông, con đã tẩm dầu lửa hết cả vào gian sau rồi.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 nhớ là đừng có hé răng cho ai biết chuyện này không thì đừng trách ông ác ra tôi con biết rồi ạ. cảm ơn ông con nhỏ này nó khỏe lắm con với thằng sáu vác nó từ ngoài biến về mà oan hết cả lưng thôi thôi giờ không phải là lúc kẻ công đâu muộn rồi chúng mày mau đi về đi kẻ có ai thấy đấy cái bao tài đừng mở ra bên trong không phải ai khác chính là cô đào ngọc loan hai tay hai chân cô bị t r ó i lại, còn miệng thì bị bịt bởi một tấm rè to. cô trợn trừng mắt nhìn người đàn ông kia. chào cô em, <cười> em có còn nhớ ta không? <cười> nói rồi hắn giở tấm rè ra khỏi miệng cô gái. ánh mắt hắn lúc này đầy thích thú. thả tôi ra, ông thả tôi ra, cứu tôi, có ai cứu tôi không? <cười> kêu đi em, em kêu nữa đi, em kêu qua tới năm sau cũng không một ai tới đâu, ha ha ha cứu tôi, có ai đó không cứu tôi? ngoan nào, ngoan nào anh thương. nếu em ngoan ngoãn chịu về làm bà tư của anh, thì lụa là nhung gấm, em sẽ dùng không cần phải nghĩ, không phải sống cái kiếp sướng ca vô loài trôi lãng trên chợ nữa. tôi không t h è m thả túi ra cô phun thẳng bãi nước miếng vào mặt người đàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net